Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng như là ra ngoài càng ít càng tốt, con hiểu chưa? Vâng ạ, tôi đáp một cách ngập ngừng, bởi lẽ tôi lo kế hoạch sẽ trở nên khó khăn hơn. Tôi quay về phòng mang theo bao suy nghĩ kìm nén. Một buổi chiều lại đến, nắng vàng bắt đầu tràn khắp mọi nhỏ đường, bầu không khí tinh lặng đôi lúc bị xé rách bởi tiếng chim, hơi thở nhẹ nhàng của con người. Khung cảnh thật là đẹp. Ít ai có thể tưởng tượng những điều khủng khiếp đã xảy ra với ngôi làng yên bình của chúng tôi. Bà mẹ tôi ra ngoài tới sớm, chắc hôm nay đi ra đồng. Tôi nhận ra không thể để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa nữa. Thời cơ đã đến rồi. Bằng một cách nào đó, chúng tôi buồn đứa gặp nhau tại con đê đầu làng. Chỉ chờ trời nào, chúng tôi sẽ bắt đầu hành động. Một câu chuyện tếu hay là chuyện cá nhân ai đó khiến thời gian trôi nhanh một cách vội vã. Chúng tôi đi vòng phía sau làng, ra con mường cũ, Tiếng chân về phía ngôi đền, hai bên má tôi bắt đầu co lại. Đúng vậy, da gà nổi kín khắp người. Nhìn những thằng bạn vẫn tiếp tục đi như chưa có chuyện gì, khiến tôi không thể dừng lại. Có lẽ chúng nó chưa từng thấy. Tôi không còn chú ý đến đường đi nữa, điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc là hình tròn không gian bao bọc lấy ngôi đền. Phải, ánh mắt của tôi cứ dõi theo ngôi đền từ gần đến xa. Tôi không muốn đánh mất một khoảnh khắc nào xảy ra xung quanh đó. Bọn tôi dừng lại ở một bờ ruộng cắt ngôi đền độ 50m. Sau vài phút ngồi đợi, tất cả bốn đứa bắt đầu ngồi không yên, tìm những muốn nhảy ra ngoài. Khoảnh khắc sợ hãi và hồi hộp bị lẫn lộn. Sau một hồi gắng gượng, mọi sự vẫn an toàn, ba đứa nó bắt đầu đứng ngồi liên tục. Sao mãi không thấy gì? Mày thấy gì không hả Long? Tôi cá chỉ độ 2-3 phút kế tiếp nữa, chúng sẽ bỏ tôi mà lại ra về. Đúng như vậy, lòng kiên nhẫn của ba đứa nó bị tan chảy bởi thời gian. Càn tún cầm đầu và ba đứa đứng dậy đi về. Tôi cố năn nại với ánh mắt cầu xin, "Hãy ở lại với tao thêm một chút nữa." Tôi nhìn theo ba đứa bạn xấu xa mà trong lòng thêm nỗi bực tức. Rồi lặng lẽ, thứ gì đó chạm nhẹ vào gáy tôi. Tôi quỵ xuống, mắt tôi khép dần lại, cứ thế nhìn bóng lũ bạn nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Đột thôi chỉ còn lem nhem những suy nghĩ mơ hồ. Họ đã chết như thế này sao? Không biết ai đã đánh họ. Họ nằm xuống khi bên cạnh họ không có một ai thật đau đớn, rồi mọi suy nghĩ tắt hẳn. Bóng mọi thứ sáng dần trở lại. Tôi tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hình ảnh một người đàn ông ôm một người phụ nữ, nước mắt ràn rụa đổ vào mắt tôi. Đó là ba mẹ tôi. Tôi vừa mở mắt ra, họ đã chạy lại ôm chặt lấy tôi. "Khổ thân con trai tôi, còn đau nữa không con?" Nước mắt tôi cũng trào ra một cách vô thức. Đến bây giờ tôi mới biết mình còn sống. Hàng xóm cũng biết chuyện. Họ đến hỏi thăm tôi đứng kín cả một căn phòng. Những câu hỏi mọi người hỏi làm tôi cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi lắc đầu một cách bối rối quay sang nhìn ba thằng bạn xấu xa. Tôi thấy khó hiểu, khi cả đám ngồi sững sờ ở đó như chưa có chuyện gì. Mẹ xoa đầu tôi rồi bắt đầu gỡ những khúc mắc trong đầu tôi. Con đã mất tỉnh từ tối qua tới giờ. Chiều qua ba mẹ đi làm về đã không thấy con ở nhà, đến tối vẫn chưa thấy con về, ba mẹ đang định đi tìm con thì đám nhỏ chạy đến nói là con đang một mình ở gần ngôi đền. Lúc ra đến chỗ đó đã thấy con bất tỉnh rồi. Con không nhớ chuyện gì nữa sao? Hình như là có ai đánh vào gáy con, rồi sau đó thì con không biết chuyện gì nữa. Tôi sờ vào gáy tôi, kỳ lạ thay, không hề có cảm giác đau, dù chỉ là một ít, và tôi chắc chắn đã có ai đó đánh vào gáy khiến tôi ngất đi. Càng kỳ lạ hơn, ba mẹ tôi bảo không hề có một vết trầy hay là một vết xước nào ở sau gáy. Nghĩ lại ba vụ án mạng chưa có lời giải kia, có lẽ tôi thật may mắn thoát chết trong gang tấc. Nhưng nếu nó muốn giết tôi thì bây giờ chắc chắn tôi không còn nằm ở đây nữa. Với lại khi có cả đám thì mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi đám bạn quay đi thì tôi mới bị như vậy. Tại sao? Có thể nó đang đe dọa tôi, đừng bao giờ đến gần ngôi đền. Vừa lúc đó mẹ bưng lên một bát cháo, khuôn mặt mẹ nhợt nhạt. Tôi nhìn thấy tóc mẹ bắt đầu hai màu, nhưng thứ mà thường ngày tôi không hề thấy có lẽ chỉ sau một đêm tôi cập nạn, mẹ trở nên như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng hối hận về chuyện mà cả đám đã làm, kế hoạch thất bại thê thảm. Hàng xóm bạn bè cũng gửi lời an ủi tôi rồi ra về. "Trào đến rồi." Mẹ nở nụ cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. "Để mẹ bón cho con ăn nhé." "Dạ, để con tự làm cũng được." Tôi rưng rưng đáp, cầm bát cháo trên tay, tôi chỉ muốn ăn thật nhanh để mau khỏe lại, tôi không muốn ba mẹ phải lo lắng thêm một chút nào nữa. Trước đó, tôi thấy ba về với dáng vẻ vội vàng, treo chiếc áo dài vào giá rồi ngồi trầm ngâm. Một lúc lâu tôi bị thôi thúc bởi sự tò mò, tôi bước ra phòng khách ngồi cùng ba. Bà thấy vậy liền hỏi: "Con đã khoai hàn chưa?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net